16 tháng 11, 68 Biết nói sao cho hết tình thương mà chị em mình đã dành cho nhau. Đứng bên em, chị cảm thấy vô cùng sung sướng khi em cầm bàn tay chị đặt vào đấy tất cả yêu thương tin tưởng. Có đôi lúc nào đó mình tự kiểm điểm lại mình và em xem có điểm nào cần xem lại hay không. Nhưng thực ra Dù tình thương bao la sâu thẳm đến mức nào thì cũng là tình cảm cách mạng, tình cảm trong trắng chân thành của những trái tim khao khát yêu thương, những trái tim rớm máu vì cuộc chiến tranh khói lửa này. Và cũng chỉ có thế thôi, không còn lý do nào khác nữa. Vậy mà vẫn cảm thấy kỳ lạ. 19 tháng 11-68 sao mình lại cảm thấy buồn da diết khi mọi người lên đường không thể nói được rõ vì sao cả thực tình mình rất tiếc là không được dự những cuộc hội nghị mà nếu có mình thì chắc chắn mình sẽ được nghe hiểu và thấy nhiều điều đáng quý có lợi cho sự tiến bộ của mình còn vì sao nữa ư muốn phân tích tình cảm cho thật rõ ràng mà cuối cùng cũng chỉ kết luận được rằng có một nỗi buồn da diết khi chia tay có một nỗi nhớ mênh mông khi xa cách và có một sự lo lắng khắc khoải trong lòng cũng những ngày này năm ngoái khi rời phổ hiệp ra đi mình đã ngạc nhiên hỏi lại mình rằng Tại sao chỉ là tình cảm chị em mà con tim mình lại rung động một cách sâu xa đến vậy? Bây giờ, lại một lần, mình lặp lại câu hỏi đó. Mà câu trả lời thì chỉ có một, đó là vì tình cảm căng mộng trong trái tim mình, cho nên dù chỉ là một tình cảm cách mạng cũng đủ làm mình sao xuyến rung động. Thủy ơi, cô gái giàu yêu thương kia ơi Đôi mắt cô đang long lanh nước mắt Dù chỉ là nước mắt tập trung của rất nhiều nỗi buồn động về trong đó Cô hãy cười như nụ cười luôn nở trên môi Đừng để ai đó tìm được sau nụ cười ấy một tiếng thở dài 25 tuổi rồi, hãy vững vàng chính chắn với tuổi đó 20 tháng 11, 68 Chia tay em Mỗi lần chia tay Thấy tình thương sâu nặng Ôm em trong tay mình Hôn lên đôi mắt em Và cảm thấy rằng Không gì có thể làm chị em mình quên được Những giờ phút sum họp Em hỏi chị nhiều lần Vì sao chị lại thương em Vì sao ư Vì cuộc đời đau khổ của em Vì lòng dũng cảm trước gian nguy ác liệt của em Và vì trái tim em đang khát khao một tình thương Mà cuộc sống em lại cô đơn giá lạnh Đành rằng em được nhân dân đồng chí thương mến Nhưng một tình thương sâu đậm thiết tha Thì chưa có với em Chỉ đến với em bằng lòng cảm phục Bằng sự tin tưởng và bằng một tình thương kỳ lạ Chị không nói rằng chị thương em hơn nghĩa, hơn khiêm, nhưng chị có thể nói với em rằng mãi mãi chị sẽ thương em với tình thương sâu sắc, chân thành và thiết tha vô hạn. Còn em, em lại cầm tay chị tha thiết nói rằng Hãy tin em, hãy tin rằng trước đây, bây giờ và cả về sau, không một người nào có thể chiếm được ở em tình thương hơn đối với chị, trừ cha mẹ em đã chết. gần hỏi em nhiều lần rồi, mà em vẫn không thay đổi ý kiến, một ý kiến mình cho là thiếu thực tế. Biết nói sao? Vâng thì chị tin em và hứa với em rằng sẽ cố gắng hết mình để đền đáp lại tình thương cao cả thiên liêng đó. Ôi, người em thân yêu! Em là ngọn lửa rực sáng, rọi chiếu mối tình cách mạng. Một mối tình mà trước đây chị chỉ hiểu nó với một khái niệm chung chung, trừu tượng. 24 tháng 11, 68 cuộc đời vẫn diễn ra trước mắt ta với trăm nghìn vẻ yêu thương đau khổ hy vọng và ghen tị địa vị con người đâu chỉ có trái tim đầy máu đỏ một nửa chứa máu đen rồi cho nên trong bộ não cũng có những điểm sáng ngời thông minh đẹp đẽ mà cũng có những điểm đen sì tăm tối những ý nghĩ đớn hèn đã hiểu cặn kẽ như vậy rồi thì hãy bình tĩnh vững vàng trước cuộc sống đêm nay bên ngọn đèn khuya thùy ngồi trầm ngâm suy nghĩ không muốn buồn mà sao nỗi buồn cứ đến che mờ trên đôi mắt ao ước vô cùng có một người thân yêu ở đây cùng san sẻ nỗi niềm giá mà có em ở đây Chắc em sẽ cầm bàn tay chị cảm thông thương xót và hôn lên bàn tay đó, phải thế không em? 25 tháng 11, 68 Công việc bề bộn, đau đầu và mệt, chẳng còn mong gì hơn là được yên tĩnh quay về trong niềm an ủi của tình thương. Nhưng mong ước chỉ là mong ước, thực tế vẫn là thực tế tiếng rên la xé ruột xé lòng của người bệnh nhân vẫn văng vẳng bên tai công việc vẫn ùn ùn kéo đến trước mắt với mọi vẻ của nó phức tạp khó khăn và cả những bực dọc nữa hai mươi sáu tháng mười một sáu mươi tám kỷ niệm ngày sinh hôm nay trong tiếng súng địch càng nổ rền vang bốn phía Cũng đã quen rồi những cảnh vai mang ba lô đưa những người thương binh chạy đi trốn. Có gì đâu, hai năm rồi quen với lửa đạn chiến tranh. Giờ đây, khu rừng đã lặng im một cách đặc biệt. Tiếng súng đã im, mọi người cũng lặng im theo dõi tình hình. Riêng mình, lòng bỗng thiết tha nhớ đến những ngày êm ấm trên miền Bắc Cũng là nắng mùa đông, nhưng nắng ấm vì niềm vui tràn ngập. Bà má mua hoa về tặng, tổ chức liên hoan, bạn bè đến chúc mừng. bây giờ niềm mong ước của mình khác hơn ngày xưa nếu có được như vậy thì trên hết hãy ưu tiên cho những người vào sinh ra tử hai mươi ba năm nay những thanh niên lớn lên chỉ biết có đau thương căm thù và hy sinh gian khổ và hãy ưu tiên cho những người thân yêu của mình trên mảnh đất miền nam này bà má ơi Hãy chuẩn bị bằng tất cả tình thương đón con và những đứa con trai miền Nam của ba má trở về. Những đứa em của con sẽ vô cùng xứng đáng với tình thương của ba má. 27 tháng 11, 68 Buồn, nhớ, nặng trĩu cả tâm tư. Ôi, cuộc đời sao mà phức tạp, muốn quên đi hết. Muốn chỉ còn lại tình thương bao la để xoa dịu trái tim sôi nổi của mình. Em tôi sao không ở đây nhỉ? Có em, chị sẽ gọi em đến bên. Và chỉ cần lặng yên, chắc em cũng sẽ hiểu hết và sẽ sang sớt cho chị những nỗi buồn ấy. 29 tháng 11, 68 Chỉnh Huấn Đảng Ưu Tinh thần kiên định, không sợ ác liệt, không ngại hy sinh hoàn thành nhiệm vụ, ý thức tổ chức cao, hòa nhã được quần chúng yêu mến, lo lắng cảm thông với thương binh tốt, công tác huấn luyện tốt. Khuyết, lãnh đạo không quán xuyến hết, còn thiếu linh hoạt trong công tác, có lúc chưa tranh thủ hết sự lãnh đạo tập thể, tác phong còn tiểu tư sản, công tác bảo mật phòng gian còn yếu. Kiểm tra đôn đốc thực hiện còn yếu. 6 tháng 12-68 Suy nghĩ về quan hệ của mình đối với mọi người. Mình, trong mắt mọi người, thực chất mình ra sao? Với những người không sống lâu thường xuyên với mình mà chỉ gặp gỡ hoặc tiếp xúc một thời gian trong quan hệ công tác. Cả công tác điều trị, giảng dạy hay hoạt động bên thanh niên đều có cảm tình và mến mình. Với những người sống lâu bên mình thì có ba loại Một loại không ưa, tìm chỗ yếu của mình để đả kích Loại này chỉ có một số nhỏ Một loại rất thương mình, thương với một tình thương đặc biệt và tất cả vì mình Loại này không ít lắm nhưng không nhiều lắm Một loại trung bình, thương và ghét đều bằng nhau Vậy thì sao đây hở Thùy? Cần rút ra điều gì trong cách quan hệ đó? Biết làm sao cho tốt hơn được. Ở đời có ai ở cho vừa lòng hết thảy mọi người đâu. Ngày 9 tháng 12-68, đường sang trường đảng, một chiều nắng đẹp. Nắng chiều đổ dài trên những ngọn cây cao. Đi đến giữa đỉnh dốc bỗng dưng Mình bồi hồi nhớ lại được sống bên em. Một buổi đi cổng lá, một buổi sang trường. Tình thương mang màu sắc long lanh trong sáng kỳ lạ. Có bao giờ tình thương ấy phai đi không nhỉ? Ở chị, khi đã về sống trong cuộc sống hạnh phúc của mình, liệu tình thương với em còn sôi nổi như bây giờ nữa không? và ở em có đúng thật như lời em nói trong lá thư gần nhất đây không? Nếu có một người thương, em cũng sẽ nói với người đó rằng em thương chị cao hơn người đó. 16 tháng 12-68 Khó khăn vẫn liên tục hết chuyện này qua chuyện khác. Địch mở đợt càng quy mô, Khu vực mình nằm trong diện đánh phá, mọi kế hoạch đều phải chuyển hướng. Tất cả tập trung cho chống càn. Trong những kế hoạch đó có kế hoạch đại hội ngành. Đại hội ngành tổng kết hai năm qua, mình đã đón chờ nó bằng bao nhiêu trong đợi. Vì nhiều lý do, ngày ấy không xa nữa. Vậy mà hôm nay cũng đành hoãn lại vì tình hình địch. Buồn vô kể. Như mảnh giấy sáng nay mình gửi cho em đó, bao giờ mới gặp em? Bao giờ mình mới thực hiện được niềm ước mong nho nhỏ nhưng rất thiết tha của chị em mình? Thư em viết lên nhớ thương chị tràn ngập cuộc sống của em. Và đối với chị cũng vậy thôi em à. Nhớ thương, lo lắng làm chị không thể yên lòng. Chúc em tôi luôn đứng vững trước mọi khó khăn nguy hiểm. Hẹn ngày gặp lại em, chị sẽ ôm em trong lòng, hôn rất nhiều lên đôi mắt đứa em trai trong tình thương bất diệt. 17 tháng 12-68 tin đường bị bắt lần thứ hai làm mình sửng sốt, đau xót. Mới cách đây mấy buổi, mình nhận được thư đường, một lá thư rất dài, Trong đó, đường nói lên tình thương sâu sắc của đường đối với mình và đường yêu cầu mình nhận đường làm em, lại cái chuyện em nuôi ấy. Mình không đồng ý vì nhiều lý do. Thứ nhất là đường chưa làm mình cảm phục và thương yêu một cách sâu sắc như với nghĩa thường thuận. Thứ hai là đường còn có những nét không phù hợp với mong muốn của mình về một người thân. Với đường, mình chỉ có một lòng thương, một sự cảm thông và cảm động trước tình thương sâu sắc mà đường dành cho mình. Bây giờ, đường lại bị bắt. Vừa ở tù về, chưa kịp lại sức, đường đã phải đau xót khóc cha chết do Mỹ bắn. tan cha chưa nguôi, cách đây mấy bữa, địch lại càng vào nhà bắn chết anh trai đường ngay dưới công sự còn em thì bị chúng bắt đi nhà cửa đường chúng đốt tan hoang bà mẹ của em khóc lặng bên xác đứa con trai đã gục ngã trên nền nhà cháy dở có cảnh nào thương tâm hơn nữa hay không đường ơi mỗi lần nhớ đến em là lòng chị lại trào dâng một mối căm thù đến ngạt thở Đối với lũ giặc cướp nước Phải bắt chúng đền tội Phải trả thù cho em Và bao nhiêu đồng chí của ta Đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu ác liệt này 18 tháng 12 68 Không thể nào như Mùi nói được đâu Con đường đi của chúng ta Là con đường tình bạn Không thể là con đường rực rỡ nắng ấm Của tình yêu Cho nên trước đây Bây giờ Và mãi mãi về sau Mình chỉ xem mùi như một người bạn Hiểu, tin và thương mến Vậy là đủ rồi mùi ạ Không nên và không thể đi xa nữa đâu Một chuyện nhỏ mà sao Là mình buồn thấm thía Không phải chỉ một chuyện mà là những chuyện nhỏ đáng buồn cứ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống sao mà phức tạp, mỗi ngày lại nảy sinh ra một chuyện mới, mặt nào cũng có một chuyện mới. Thùy ơi, nếu Thùy muốn rằng trong tình thương này mỗi ngày nảy ra một khía cạnh mới mẻ, thì các chuyện khác làm sao không có những cái mới đó. Kể cả nỗi buồn, sự lo âu, kể cả lòng ghen tị, đố kỵ của người đời. Đừng buồn nhé, hãy cười lên đi, hãy đứng vững vàng trong bất cứ trường hợp nào. Hãy mãi mãi giữ trọn niềm tin, hy vọng bao la trong tâm hồn cô Thùy trong những năm xưa. Đêm nay ngồi trực, ngọn đèn mờ trong căn nhà nhỏ, Tiếng rên của người bệnh nhân làm mình buồn lạ lùng. Hơn bao giờ hết, nỗi nhớ thương trào lên thiết tha cháy bỏng. Hỡi những người thân yêu, đêm nay có ai hiểu hết lòng mình hay không? 19 tháng 12-68 Đi lao động trên một núi cao khi đến đỉnh dốc vô tình mình nhìn ra xa và bỗng thấy bần thần nhận ra dưới mắt mình là bãi biển của cánh nam đức phổ sương mờ che không cho mình nhìn rõ nhưng trước mắt mình vẫn hiện lên những cảnh xiết bao quen thuộc những đường ba mươi hai ba mươi ba của quy thiện những dãy nhà sát chân đồn ở đó thân yêu biết chừng nào ở đó có những kỷ niệm êm đềm trong đời cách mạng Ở đó có những trái tim ấp ủ tình thương tha thiết với mình. Chỉ là mảnh đất miền Nam mà sao mình thấy thiết tha gắn bó vô cùng. 21 tháng 12, 68 Rất lâu rồi mình không nghĩ đến M. Hôm nay đọc lại những lá thư từ ngoài Bắc, thư của Thái, của Phương của cậu hiền bỗng dưng mình buồn vô kể ngoài ấy ai cũng mong mình hạnh phúc ai cũng tưởng mình hạnh phúc khi gặp lại mờ nhưng cuộc đời sao lắm nổi éo le nghe cậu hiền nói về dung những nhược điểm trong quan hệ giữa cậu và dung đã khắc phục dần Bây giờ cậu đã thấy ở Dung không những là một người tốt, hiền, vững mà còn là một tình thương sâu thẳm về người bạn lòng. Hạnh phúc trong tình yêu đã không đến với mình. Mình không thể hiểu được sau này sẽ ra sao. Mình sẽ yêu ai? Người đó như thế nào? Liệu trong mình có còn được cái sôi nổi tha thiết yêu thương nữa hay không? Thủy ơi! Bi quan đấy ư, hãy nhìn lại đi, bên cạnh Thùy có biết bao đồng chí, bao thanh niên đã cống hiến tuổi trẻ của họ cho cách mạng. Họ ngã xuống mà chưa hề được hưởng hạnh phúc. Sao Thùy lại nghĩ đến riêng tư? Đừng nhìn ra Bắc, hãy nhìn ở đây, ở mảnh đất còn nóng bỏng đạn bom, đau thương và lửa khói này. 23 tháng 12-68 Kỷ niệm hai năm tròn, ngày bước chân ra đi. Ba giờ chiều, cũng ngày này, hai năm về trước, chiếc xe ô tô đã đưa mình rẽ sang một con đường khác. Con đường gian lao vô cùng. Thùy đã hiểu nó từ lúc chưa đặt chân lên. Vậy mà hôm nay, sau hai năm thực tế, Thùy vẫn còn đau xót khi nhìn thấy chông gai lầy lội trên con đường đó ư Thùy. Đau xót gì đâu, đời là vậy đó chứ. Có hoa thơm nắng đẹp thì cũng có những đám mây đen vẫn đục bầu trời và trong một năm thì cũng có ngày nắng, ngày mưa. Chiều nay Thùy đã biết dẹp mọi nỗi bực dọc lại tươi cười cầm quyển vở đứng lên giảng bài tối nay thùy đã biết mỉm cười bình tĩnh trước những phản ứng của một kẻ bị đụng chạm đến quyền lợi cá nhân vậy thì cớ sao bây giờ bên ngọn đèn khuya với trang sổ nhỏ thùy lại rưng rưng nước mắt đừng khóc thùy ơi hãy bình tĩnh vững vàng khi biết mình là kẻ đúng đắn. Có khóc thì hãy đợi khi cầm bàn tay của một người thân yêu nào đó mà kể mọi nỗi niềm. Còn trước mọi chông gai cay đắng của cuộc đời, trước mọi gian nguy thử thách, mong Thùy hãy giữ vững nụ cười như bấy lâu Thùy vẫn giữ được. Dù che khuất đằng sau nó, biết bao nhiêu nước mắt, Nước mắt hãy để dành cho riêng, cho những người thân yêu thôi, nghe không hở thùy. 26 tháng 12-68 Nhận được thư của M và ông già của M. Gần như tất cả mọi người biết chuyện đều chia vui với mình, vậy mà sao mình chỉ thấy buồn thấm thía Ba của M nói về mình có những điểm đúng đó là cái cách mạng cái mạnh dạng trong tình cảm là tình yêu thủy chung kiên định của một người con gái nhưng ba của mờ chưa thấy được một thứ ở mình đó là lòng tự trọng tự ái nếu từ lúc đầu mình đã hiểu được cái bất đồng giữa tâm hồn mình và tâm hồn người bộ đội ấy thì có lẽ mình sẽ không yêu anh đâu chỉ riêng một điều thiếu sự cân xứng trong tình cảm đã đủ để gạt bỏ một tình yêu mà mình đang thiết tha hy vọng mười năm qua quãng đường đâu phải là ngắn ngủi bây giờ mình đã đứng ở chỗ rẽ để sang một con đường khác dù nó sẽ dẫn mình đi đến đâu không ai hiểu được cho nên có gì đáng vui đâu vẫn chỉ làm mờ như hôm nào mình gặp Và mình bây giờ là người đã có thực tế chính chắn hơn rất nhiều trong tình cảm. Cái yêu thương sôi nổi như ngày xưa đâu còn nguyên vẹn nữa. Mình không đọc vội khi cầm lá thư mờ. Khi đọc xong, buồn đến vô cùng. Nhưng chỉ vài giờ sau mình lại thấy bình thản bắt tay vào công việc và mọi nếp sinh hoạt bình thường, vô tư như không có điều gì xảy ra. Thủy ơi, trái tim Thủy cũng trở nên khô cằn, cũng hết cả rung cảm rồi sao? 31 tháng 12-68 Đêm cuối năm, trời trong vắt, không một gợn mây. Rất khuya rồi, mọi người chưa ai buồn ngủ cả. Tiếng trò chuyện râm ran từ khắp các căn nhà vẫn vọng lên từ bốn phía. Không ai muốn ngủ cả, vì chỉ còn đêm nay thôi. Ngày mai lại bắt đầu một năm mới. Tất cả đại hội này, mỗi người sẽ đi về một hướng, mỗi người sẽ nhận một nhiệm vụ khó khăn nặng nề trong những ngày sắp tới. Cuộc chiến đấu ngày càng gay go ác liệt. Trong giai đoạn cuối cùng này, máu sẽ phải còn đổ, đổ nhiều để giành được thắng lợi quyết định. Ngồi bên em, mình không nói được tất cả những điều cần nói vì bên mình còn nhiều người khác, mình cũng đang nói chuyện. Cũng hơi buồn là không thực hiện được hết những điều mong ước của hai chị em. Nhưng dù sao, chị cũng hiểu em khi nhìn vào đôi mắt em khi nghe tiếng em khẽ thở dài bên chị em trai yêu thương à tình thương đã cho ta niềm tin sức mạnh cho ta niềm vui sum họp thì dĩ nhiên cũng cho ta nỗi nhớ khi xa cách cho nên buồn gì đâu em hãy cười lên em nhé bao giờ gặp lại em có gặp được nữa hay không Nếu như không còn được gặp em nữa thì chị không muốn nghĩ tiếp cái ý nghĩ bi quan ấy đâu. Tạm biệt em, chị ôm em trong cánh tay mình, nghe hơi thở của em muốn nói nhiều. Nhưng rồi chị vẫn im lặng vì chị tin rằng em đã hiểu chị, hiểu hết tình thương bao la sâu thẳm mà chị đã dành cho em.